xin chào các bạn tôi là bích hảo các bạn đang nghe chuyện tứ quái tkkg của tác giả stefan uf được phát trên website c h u y ệ n audio net ở tuần trước các bạn đã nghe phần 3 của tập 1 t h ủ phạm tàng hình tuần này mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 4 của tập truyện quán ok và xào huyệt mật tấm bảng hiệu nằm ngay trên hè đường hàng chữ được sơn kẻ bay bướm lên một hộp đèn phía trên là bốn chữ nhỏ ok cola phía dưới là năm chữ to tổ bố nước giải khát hảo hạng không hiểu sao thằng tam quái tròn vo biết được chỗ này chứ đối với những kẻ sành điệu về các món kem và giải khát đây là một cái quán không đủ sức quyến rũ quán xá gì mà nằm t r ỏ n g trơ tuốt miệt ngoại thành h ư u quạnh tuy mang tiếng là tọa lạc tại mặt tiền nhưng xung quanh toàn những con đường chưa giải nhựa tung bụi mù mịt tứ quái tkkg đạp xe đến rất từ tốn bên vệ đường phía tay trái là một dãy xe tải nằm im lìm có lẽ chờ ăn hàng cạnh cái quán là bãi cỏ xanh mượt đang bị lũ trẻ con trưng dụng để chơi đá bóng tiếng la của chúng ầm ĩ dọc con đường tròn vo c l o z e n nhảy khỏi xe đạp la lớn kem ở đây ngon hết sảy nó nói l u n g búng vì nước miếng đang ứa ra khung cửa quán o k â cola được lắp bằng kính màu trà bốn quái nhìn vào và hiểu vì sao cái quán giải khát heo hút này lại làm thằng tròn vo không quên được coi trong quán là những chiếc bàn nhỏ xinh xắn cùng những cái ghế tí hon trông giống như chiếc ghế cổ tích của bảy chú lùn mặt quầy hình bán nguyệt cong theo vòng cung của gian hàng chưa kể đến hai hồ cá sang trọng nuôi hai cặp cá lừng danh được nhập từ hồng kông với giá từ chục ngàn m a r k trở lên cặp kim long và ngân long mà gabi chỉ có thể nằm mơ mới thấy cô là kẻ đầy cánh cửa đầu tiên giọng cô bé đầy hớn hở a cá vàng và cá bạc ôi chao d â u mép của chúng y như dâu rồng thằng tròn vo không tỏ vẻ ngạc nhiên ở nhà mình chỉ nuôi loại cá bạc con ngân long rẻ tiền hơn nhưng nó mà bơi thì phải biết đám vẩy ở lưng óng ánh trên tấm thân dài thượt hệt như một con rồng nước máy tính ca bực bội nó vừa là một phép tính sơ sơ đây là xào huyệt của bọn tỷ phú tao xin nói tỷ phú mới nổi lên chứ sao những người giàu có lâu đời không bao giờ chơi loại cá kiểng h ậ m hĩnh kiểu này cả xin lỗi mày nghe tròn vo tắc răng tán đồng loại cá nước mặn của hồng kông này sống theo luật cá lớn nuốt cá bé mày thấy không tròn vo nó vừa đớp một con cá bảy màu đồng quê mỗi ngày nó đớp một con cá nhỏ con hơn nó luật ăn thịt lẫn nhau kiểu này chỉ thích hợp với bọn trộm cướp quốc tế thôi chúng thèm ăn thịt những báu vật văn hóa nước mình là phải t ừ quái trò chuyện thì thầm nhưng đôi mắt luôn luôn ngó trước ngó sau còn phải hỏi các b à n trong phòng đều có người ngồi biết đâu các vị khách lớn tuổi lẫn nhỏ tuổi kia sẽ có người làm ă n ten báo động cho ông chủ quán ok mà t ừ quái chưa biết mặt chỉ tội nghiệp cho công chúa và tròn vo hai quái mặt ỉu xìu vì nhận định đanh thép của máy tính điện tử và tác răng về loại cá vàng cá bạc mà hai đứa rất thích gabi phụng phịu thấy rõ tròn v ò cảm thấy cần phải ôn an ủi cô bé cấp kỳ nó gọi i n ỏi cho bốn ly kem thập cẩm tác răng bịt miệng nó i lại ba ly thôi mày thừa hiểu rằng tao không hỏng ngọt bao giờ kia mà ừ nhỉ nhưng cứ gọi bốn ly tao gánh dùng khẩu phần của mày đúng lúc đó thì tác g i a n g chạm c h á n thầy giáo hội họa p a u l i n g thiên địa ạ cứ như ông ta có ở khắp mọi nơi bất cứ chỗ nào nhóm tác g i a n g có mặt là ông ta cũng có mặt từ khu vực ăn nhậu trong hội chợ đến cái quán o k đ è o heo gió hút này tác g i a n g thấy tóc gáy dựng đứng có lẽ hắn sẽ không thoát nổi đòn trừng phạt của hội đồng kỷ luật nhà trường trước lễ noel nếu cái bóng ma rembedan kia cứ đeo đẳng hắn mãi hắn hiểu rằng hắn và hung thần không cùng sinh tồn trên trần gian được một ý nghĩ quả thực tàn nhẫn dù chỉ mới thoáng qua mơ hồ r e m b r a n d t chúi đầu vào một góc trong cùng tay chống cằm qua cặp n g h n c ậ t ánh mắt của ông ta nhắm xuống ly rượu cao đựng một chất lỏng m à u hộ phách ly rượu xấu xí như thuốc độc nhưng ông ta vẫn ngấp từng nhụm khoái trá ta rằng Carl, máy tính là kẻ thứ nhì phát hiện ra sự có mặt của ông ta nó thúc vào sườn tắc răng chết mẹ l ã u tiếng la của thằng nhị quái khá lớn khiến rembedan giật mình nhìn sang không còn cách đối phó nào khác hơn là cúi đầu chào tắc răng thi hành liền và hắn có đồng minh ngay giọng g a b i thỏ thẻ chào thầy ạ tiếng thằng tròn vo gần như sặc vì món kem thập cẩm vướng trong cổ chào ọ thầy paulin g x o n g màn thủ tục tôn sư trọng đạo cả nhóm tứ quái lại quay về bốn ly kem cộng với chai nước suối mà tròn vo vừa gọi tăng cường như thế đã thấm tháp gì đáng lẽ còn phải kêu một thùng sôcôla để kế bên nó r e m b r a n d chỉ kẽ h nhếch môi chứ không chào đám học trò một câu thái độ h à n học h k i n h khỉnh của ông ta khiến tác r ă n g nhớ đến những bài tập vẽ của mình hắn thuộc loại hoa tay có hạng nhưng chưa bao giờ lão r e m b r a n d chấm vượt sáu điểm tao g i a n g cảm thấy nhức đầu và tiếp theo gần như là đau bụng nữa trời ạ tại sao cứ mỗi lần đụng độ r e m b r a n d là hắn muốn sinh bệnh h o ạ lần trước còn nói dối lão ta rằng hắn phải vào nhà vệ sinh lần này thì khỏi cần không vào nhà vệ sinh là đi đời t a o g i a n g hắn đi xuyên qua quầy kem ra đằng sau qua luôn cái bàn mà r e m b r a n d đang gật gù chầm tư mặc tưởng bên ly rượu mạnh cánh cửa có hàng chữ vkc dẫn vào một hành lang hẹp t a r z n g đã tìm thấy vị trí thoải mái của mình hắn nghe tiếng giật nước xối xả bên cạnh hình như có ai đó vừa bước ra nghe rõ m ộ t một tiếng chân bước trên sàn thình thịch t a r z n g rửa tay hắn chỉ ngẩng đầu lên khi người đàn ông đi qua sau lưng hắn ra cửa người lớn như gã thật bẩn thỉu hắn l ầ m b ầ m trong miệng ở nhà vệ sinh ra mà mỗi việc tối thiểu là rửa tay gã đàn ông cũng chẳng quan tâm chắc là gã không hiểu trời đất dàn xếp thế nào mà tấm kính treo trên bồn rửa hắt khuôn mặt của gã đàn ông không bao giờ quên được đó vô ánh mắt t a răng gã tỉnh bơ kéo vạt tay áo xuống che lớp da thịt rắn giỏi đầy hình xăm những con rồng và đi tiếp ô tô trời đất t a răng đưa bàn tay lên chặn lồng ngực trái trái tim hắn chỉ muốn nhảy ra ngoài lúc đối diện gần gũi như thế này hắn mới thấy gã ô tô đáng sợ hai mắt gã như sắp lồi đến nơi cái cằm bạnh chứa một đống d â u ria không cạo nằm trên bộ mặt thô kệch gã đúng là một tên sát thủ chuyên nghiệp cũng còn may cánh cửa đóng sập lại t a răng phóng theo ô tô ơ gã đang bước vào phòng bán kem nơi mấy người bạn của t a răng đang hồn nhiên thưởng thức từng t h i a kem béo ngậy giờ đây t a răng chỉ còn chờ xác định được vị trí của ô tô tại quán ok này gã là một thành viên bình thường trong băng trộm hay đích thực là ông chủ quán ô tô đã đi đến quầy gã hỏi người đàn bà mặt đầy phấn son xuất hiện như từ trên trời rớt xuống vừa đặt mông xuống chiếc ghế cao bao nhiêu tất cả hả linh miêu người đàn bà tỏ vẻ ngạc nhiên bà ta quay mặt sang một hướng khác phía một căn phòng nhỏ có cửa hé sau quầy như dò hỏi sau đó mới có ý kiến quyết định chuyện chiến hữu giúp đỡ nhau là thường tình ông ô t ô đ i ê n tâm khỏi tính tiền vậy thì b u y một trăm miễn trả lại ta r ă n g đã trở về bàn công chúa và tròn v ò hoàn toàn không biết gì cả chỉ trừ máy tính điện tử khuôn mặt thông minh của vị quân sư chợt đần độn hẳn đi nó thì thầm với ta rằng nó đó ta r ă n g thằng cha ô tô tao biết từ lúc ngồi trong nhà vệ sinh bây giờ tính sao Tao phải theo nó bén gót nhưng sao trời ơi bộ mày bị mất trí hết rồi sao liếc lên coi thấy chưa người đàn bà mắt mèo ở vườn thú lúc nãy Ờ, đúng là mụ hướng dẫn viên du lịch cho bốn người nhật mụ có mắt ở đây làm gì để tao bóp chán chút coi lúc đó gaby cũng vừa phát giác ra cặp lông m ả y xếch đ y đe dọa của người đàn bà đang chiếu tướng xuống bàn kem của tứ quái cô bé thở h ổ n hên tất cả bọn chúng đều liên quan với nhau ca máy tính cắt ngang những ý nghĩ của công chúa nó suy đoán như thần vậy là t a r ằ n g tiên tri trúng phóc t h ằ n g ô tô đã đưa những tấm ảnh chụp các bức tranh ăn cắp cho lão chuyên viên pp thẩm định chỉ có điều chúng ta chưa biết là em ruột rembrandt này có phải là chủ tướng của băng trộm hay không dẹp qua một bên chuyện đó chuyện cụ thể nhất hôm nay là t h ằ n g ô tô không xuất hiện ở chuồng cá sấu vườn thú vì đã có mụ bàn đà mắt mèo đại diện mụ đã hoàn thành xuất sắc vai hướng dẫn viên du lịch và bây giờ đang được ô tô trả công cũng có nghĩa vị trí mụ ta trong băng chỉ thuộc hàng nô tì chuyên làm nhiệm vụ đánh lạc hướng cảnh sát hay t a o rất cần biết tên mụ ta ta răng kéo cổ c a sát mặt bàn khi mụ đàn bà son phấn lòe lòe quay đi hắn mới nói linh miêu nghe chưa quân sư mụ tên là linh miêu mụ đang hào h ứ n g cầm thủ lao của t h ằ n g ô tô kìa hắn vừa mới tiết lộ v ề máy tính điện tử đến đó thì gã ô tô đã băng ra khỏi quán nhanh như chớp tark răng bật dậy đá mạnh vào ống chân tròn vo chiếc xe đạp mày dựng ngoài cửa đâu rồi câu nói chưa dứt là hắn đã biến mất sau cánh cửa kiếng m à u trà bỏ lại tròn vo suýt xoa vì cú đá bất tử carr máy tính ngó nét mặt thảm hại của tròn vo c l o sen muốn bật cười thật to mà không dám cười nó nói nhỏ và tai tam quái câu nói và cú đá của ta răng trút xuống chân mày chỉ là cái cớ đó thôi hả tiếng hả của tròn vo khá nặng nề khiến ca t r ộ t dạ nó len lén liếc về phía lão rempedan ông thầy của lớp 1 0 a chỉ hơi thoáng ngạc nhiên tuy vậy lão lại tiếp tục chúi đầu vào ly rượu đầy mới rót ta răng x ó c lại chiếc quần jean không có thắt lưng bữa nay hắn m ặ c chiếc áo hơi mỏng nên cái quần cứ lăm le tuột xuống tuy nhiên mặc kệ cái quần hắn chạy băng qua đường lộ để rẽ vô con hẻm nhỏ bóng ô tô vừa mới thấp thoáng ở đó hắn bỗng rất nảy mình ô tô vừa quay đầu lại lần thứ hai và gã đã nhún vai chỉ vì phát hiện một con rắn hộ đất khổng lồ gã yên trí chui vào một dãy nhà hoang vắng và biến mất thực sự lúc t a c răng khám phá được dãy nhà có vẻ gần như sụp đổ đến nơi kia thì hắn chỉ còn thở dài trước vài con rơi xấu xí bay trong tiếng rít thê lương trong những cuộc phiêu lưu của ta răng chưa bao giờ hắn đặt chân đến khu vực này phố chợ bruckerman còn xa mờ mịt đêm ở đây chắc rùng rợn cực kỳ ta răng rón rén đi men bức tường lở lói thỉnh thoảng dừng lại ngó quanh quất để phòng mai phục rồi thận trọng lách qua góc tường trước mặt hắn là một cái sân dơ dáy một đống gỗ mục che tầm nhìn của hắn có phải đây là một cái bẫy răng sẵn của ô tô không ta rằng thấy trong bụng cồn cào hai bàn tay hắn đầm đìa mồ hôi hắn cương quyết không bỏ cuộc hắn đi vào sân trong tư thế n g a n h chiến sân trơn như bôi mỡ lớp gạch tiền chế cũ kỹ phủ đầy rêu phía sau là những bức tường nhà xám xịt nhô lên không cửa sổ cuối bức tường xám xịt là dãy nhà kho giữa nhà kho và đống gỗ mục là một chiếc xe quen thuộc ta o rằng nhận ra chiếc xe tức thì chiếc combi với động cơ kinh hoàng từng ám ảnh hắn liên tục hắn nheo nheo mắt đếm hàng chữ trên cửa xe ok cola nước giải khát hảo hạng đúng bảy chữ nguyên vẹn có chạy đi đằng trời không thoát hắn thở phào sung sướng rồi bước vào chỗ hành lang tối tăm theo một hành lang hình ống hắn dừng lại trước một căn nhà có tấm bảng ghi danh tánh hình chữ nhật ô tô chủ lò mổ chủ lò mổ quỷ thần ơi thảo nào gã ô tô sử dụng con dao găm trong túi vô cùng điệu nghệ có lẽ gã đã từng sát sinh vô số gia súc gã đã quen với mùi máu tanh tưởi gã đâu có run tay khi làm thịt con người vì xét cho cùng con người cũng cùng đường đâu có hơn gì con vật mới nghĩ đến đó mà ta rằng đã cảm thấy líu lưỡi nhưng hắn cố c h ấ n tĩnh phóng lao phải theo lao nhất nhìn nhất bủ chỉ còn một chi tiết làm cho hắn khó chịu tung tích của eddie、SI、biến đi đâu ta r ằ n g quay gót định bỏ đi nhưng khi bước ngang qua chiếc combi hắn đột ngột sững sờ v ì hàng chữ ok cola nước giải khát hảo hạng hình như sắp bị chóc đi một mẫu tự một chữ trong bảy chữ trên sắp sửa sút ra do không được dính chặt v ề cánh cửa thì ra cả bảy chữ dùng để quảng cáo kia đều được dán bằng keo nguyên tử và theo thời gian chúng buộc phải chóc đi vì mưa nắng hắn lột phăng mẫu tự sắp chóc và reo lên thỏa mãn vì lệ trời Dưới mẫu tự trên n có h à giờ chữ sức nhỏ Hắn dáng mờ mờ lột lên. Eddie, chủ Gara. Giờ thì t ế p đáp Đáp vài cuối hiện chữ cùng cũng thì nữa ra để số số m thì tất cả đều rõ ràng đối với cuộc điều tra của tác r ă n giăng g ờ thì tất tra tác cả cuộc của đều đã điều rõ ràng r với cuộc điều tra của tác răng và nhóm tứ quái bởi Eddie chính là chủ nhân của chiếc xe combi tội phạm và nếu Taksang suy đoán không lầm thì cái quán ok cola trước đây là một gara xe hơi gã Eddie đã sửa sang và tân trang lại thành cái quán giải khát cao cấp cũng chính gã là chủ nhân giấu mặt của cái quán và biến nó thành một s à o huyệt thứ hai của khu nhà bỏ hoang này Taksang có một linh tính về một sự đổi khác trên chiếc xe cùng lúc phát giác được chủ nhân thật sự của nó hắn vòng ra đầu chiếc xe combi và há hốc niệm ET 2454, bọn ăn cắp tranh quả là cao thủ đêm qua chính hắn và thằng máy tính điện tử thuộc lòng một bảng số khác bảng số as 3415. với bọn trộm nhiều ma thuật này có lẽ chúng còn hàng trăm bảng số giả khác đáng lẽ tao rằng còn ngần ngừ vì chiếc xe tăng trứng một lúc nữa nếu không có tiếng chân thình thịch của ai đó đang bước xuống lầu chắc chắn là ô tô chỉ riêng tên đ ổ tể lò mổ đó mới có gót chân nệ h ấ p hồn người như thế này hắn chạy một mạch khỏi cần quay đầu lại lúc về gần tới quán ok cola hắn giật mình sửng sốt chiếc ô tô của remberdan đã không cánh mà bay hắn huýt sáo ung dung bước vào quán ok đang nườm nượp khách câu mở đầu của tác giang trong hơi thở r ồ n r ậ p remberdan đâu lão go home rồi còn chuyện của mày Ta răng kể từng chi tiết khám phá tại ngôi nhà bỏ hoang cho ba quái qua cặp kính cận thấy đôi mắt car máy tính sáng rực tuyệt vời hoàn hảo ba phát sau giây phút hứng chí t ừ quái chụp đầu hội ý trước tình hình khá bất ngờ bây giờ tính sao mình đang ăn kem và uống nước ngọt giữa xào huyệt tụi nó phải có hướng giải quyết gấp vì thanh tra ô tô có thể phát hiện hàng chữ trên cánh cửa xe combi đã bị tắc răng lột đi nếu gã trở lại quán và báo cho gã s d i biết thì t a rằng kết luận một câu làm bá tánh đều hài lòng rút càng sớm càng tốt đúng vào lúc thằng tròn vo đứng dậy tính tiền nhằm bảo vệ uy tín nhà giàu thì cánh cửa văn phòng nhỏ sau quầy bật mở một người đàn ông bước ra với tứ chi vụng về mái tóc gã dựng đứng hai má phính không thua s u ố t tròn vo về độ bầu bĩnh nhưng trời ạ cả một vết sẹo khủng khiếp lồi thịt chạy dài từ mắt xuống tận cằm làm cho người nào trông thấy gã là có ấn tượng đối nghịch anh eddie ơi mình phải lấy thêm kem sôcôla nữa người đàn bà ngồi quẩy lên tiếng cả kem dâu nữa anh kem dâu cũng sắp hết rồi eddie gật đầu gã mò lại chỗ ngăn đựng tiền mắt hắn sáng lên khi thấy tờ một trăm đô cáu cạnh gã đưa mắt nhìn người đàn bà thằng ô tô lì xì hả nó làm anh phát ghen lên gã cười run rẩy thờ sẹo lồi lõm nhưng không ai ngô xuẩn chia sẻ tình nhân của mình với gái một trăm đô đúng không linh miêu gã bẹo má người đàn bà máy tính điện tử kêu h tác răng ra vệ chán trường phải nó không đúng một trăm phần trăm dù tao chỉ thấy thấp thoáng eddie trên sân thượng máy điện thoại ở quầy bar bất chợt reo vang eddie ấn tay vào người đàn bà em nghe thử coi linh miêu linh miêu xưng tên họ nhưng cô ả đưa ngay ống nghe cho gã c h í n hữu gọi anh eddie kẹp ống nghe giữa hai t a y và vành tai tôi nghe đây ủa mày hả ô tô mày đã đến đó rồi hả cái gì gã cúp máy riêng đôi mắt đầy gân máu thì xoáy sâu vào nhóm tứ quái gã vo tròn từ một trăm đô vào túi quần và trở vào căn phòng nhỏ sau quầy trước khi trở vào eddie còn chiếu tướng riêng tắc răng lần nữa gã có vẻ nghi ngờ nguyên nhân tìm chiếc xe đạp của tác giang lúc nãy c ò n oscar lo lắng kêu lên ă n ả n g dấu hiệu quyết định lên đường của loài chó tròn v ò không chần chừ lấy một giây đứng dậy thằng tam quái c l o s e n vừa trả tiền vừa run thủy chiến ở hồ đá bùn thứ bảy được nghỉ học thật đúng lúc cho tròn v ò nó nằm thẳng cẳng trên giường ngáy lớn hơn bất cứ đứa nào cùng tuổi nó cần tiêu hóa những sự kiện xảy ra r ồ n dập suốt tuần lễ n à y bằng một giấc ngủ dài thanh bình t a r ă n g khác hẳn tròn vo hắn rất thích trí khi trời sáng được hít thở mùi vị thiên nhiên trong suốt lúc đứng cạnh cửa sổ mở toang là vị thuốc an thần của t a r ă n g trời xanh không một gợn mây bầy ong mật đã bắt đầu tán tỉnh trên giàn nho trổ bông e ấp hôm nay hắn đoán trời sẽ nóng nực như những hôm trước t a r ă n g đã xong nhiệm vụ đánh răng rửa mặt Hắn xuống phòng ăn ngồi cùng một đám học sinh nội chú học lớp khác đang chuẩn bị ba lô đi du ngoạn tất nhiên là hắn sẽ không tham dự cùng đám bạn bè lớp 1 0 b về cái trò du lịch thắng cảnh trừ chuyện cùng chia sẻ phần ăn sáng với chúng là bánh mì kẹp thịt và một ly sữa không được ngon lắm hắn có mục tiêu khác xuống thành phố thăm gabi một mình cô bé cũng đủ ngon hơn 10 thắng cảnh du ngoạn trong ngày thứ bảy này sau bữa ăn hắn nhảy phóc lên chiếc xe đạp sườn ngang thiết kế như kiểu xe đua tiến thẳng vào nội ô thành phố hắn ghé sạp báo mua một tờ nhật báo quen thuộc và dừng xe tại một chiếc ghế dài trong công viên để đọc hãy còn sớm để thăm công chúa hắn đọc lướt qua phần tin địa phương và mở to đôi mắt vì một bài báo quan trọng sờ sờ nơi góc phải trăng nhất bài báo dài tới ba cột tường thuật nội dung vụ án mà nhóm tứ quái tkg đang giáo diết hành động hắn để ý đến hàng chữ in thật đậm một đòn mới của bọn trộm tranh quốc tế các tác phẩm s i ê u tập đã bị đánh cắp khỏi biệt thự hoàng hôn trên đại lộ cây sồi tư gia wagner đại khái một vị ký giả nào đó đã viết về một vụ đột nhập tư gia trắng trợn bọn ăn trộm không để lại một chút dấu vết chúng đã cướp đi những bức tranh quý giá bậc nhất của nhà s i ê u tầm nghệ thuật wagner bao gồm các tác phẩm của các danh họa hà lan điều gây cảm giác hứng thú cho tác giang không phải là bài báo mà là hàng chữ nhắn tin của sở cảnh sát được đóng khung hẳn hoi vụ trộm tranh tại biệt thự hoàng hôn của ông wagner đã được một người vô danh phát hiện và gọi điện cho cảnh sát có thể đây là một thiếu niên trẻ tuổi xin mời đến trình diện tại sở cảnh sát phòng xấu mình đã lỡ bớt d â y động rừng rồi mấy c h a i cảnh sát còn muốn mình xuất đầu lộ diện nữa ư còn lâu hắn xé toạc tờ báo tờ báo thì chui vào xọt rác còn bài báo thì chui vào túi quần tark răng ta rằng dựng xe đạp vào bức tường cạnh cửa hàng thực phẩm công chúa và bước vào chiếc r y t ủ kiếng bày các thức ăn khô lạ mắt bà mẹ của gabi đã có mặt bà rất tự hào về cô con gái xinh đẹp của mình nên đã đồng ý với chồng lấy biệt danh cô bé để đặt làm bảng hiệu công chúa nhưng hiện giờ chẳng thấy công chúa đâu cả ta rằng ngó giáo giác như ăn trộm và chào mẹ gabi vô cùng lịch sự chào bác cháu cần gặp cháu đó là peter gabi đi ra biêu điện có lẽ nó sắp về cháu có thể lựa trong các giỏ trái cây mỗi giỏ một trái để ăn và đợi nó còn gì hơn ta răng lấy ngay một trái táo vàng ươm hắn ngồi trên chiếc ghế nhựa ngoài cửa tiệm và mới sực được một phần ba trái táo thì công chúa về hôm nay cô bé mặc một chiếc váy mùa hè màu trắng lấm chấm những nụ hoa xanh ra trời càng tôn thêm vẻ đài cát cho sự duyên dáng sẵn có g a b i nháy mắt về hắn và dắt xe qua đường cô bé thị ngồi bệt xuống thềm c ạ n h tác răng nhưng bỗng đỏ mặt vì sực nhớ cô đang mặc váy chứ không phải một chiếc quần jean cô danh mãnh ngắm khuôn mặt đần, đần độn của hắn chà vừa ăn trái cây vừa làm thơ phải không sao sao gabi biết tôi có làm thơ công chúa c o n g môi có gì mà bí mật bài thơ bốn câu đề tặng cửa hàng thực phẩm của bạn đã bị lộ tròn v ò đã coi lén nhật ký của bạn và thông báo lập tức cho tôi n è nè có muốn mình đọc d ù m không trời hỡi cái thằng c l o sen láu cá té ra những lần nó n h ấ p mắt ngáy như sấm chỉ là giả vờ hết ta rằng tự nhiên bối rối lạ lùng hắn ấp úng thôi dẹp chuyện thơ thẩn đi tôi muốn gabi đọc cái này hắn rút từ tứ quần ra bài báo đã được x ế p làm tư đưa cho cô bé công chúa phát biểu sau khi duyệt qua nội dung tại sao không thấy ông ký giả đề cập đến món tiền thưởng tôi không để ý điều đó phải có tiền tưởng chứ cô bé nhìn ta răng mỉm cười bạn đã quá cực khổ trong những cuộc truy đuổi này rồi ta răng thấy mình yếu ớt hẳn đi cô bé đã đoán chúng phóc những suy nghĩ trong tim hắn cô thật là một c h i âm dịu dàng hắn nói nếu gabi cũng muốn đi chơi hồ đá bùn thì nên khởi hành liền mình phải về nhà trước năm giờ chiều chậm chạp là không còn đủ thời gian nữa đúng sẽ tổ chức buổi ăn trưa picnic còn phải đi kêu cao ra máy tính nữa và tắm nữa nghe nói những người gác rừng ở đó g i ữ lắm họ không cho trẻ con xuống hồ tắm nhưng mình đâu phải là trẻ con phải không t ắ t răng mình ở khoảng giữa của trẻ con và người lớn mà mình phải có quyền tắm bạn biết không sao tôi thích tắm ở những nơi có bảng cấm nếu ở hồ đá bùn có bảng cấm là tôi sẽ u m liền trên đời này ăn vụng nói thầm nghe lén tắm t r ộ n đều hồi hộp cả không hồi hộp đâu phải là tkkg không có gã gác rừng nào rượt kịp gabi trên mặt nước đâu tôi biết vậy thì a l e hấp đợi mình mười lăm phút chuẩn bị đồ bơi và bữa trưa ăn ba người à còn con oscar nữa làm sao con chó chạy bộ nổi từ đây đến hồ đá bún khở quá ta giang ơi chàng thám tử s h l ố c h o m e s ở trong bạn đâu rồi bỏ con oscar vào ba lô cho ló cái đầu ra là xong hết lúc này thì công chúa đã mặc quần sóc và áo sơ mi máy tính điện tử trang bị trên đầu một chiếc nón rộng vành ra vẻ lãng tử mễ tây cơ chỉ có tác răng túi bụi mặt mày vì con chó oscar hắn khoác chiếc ba lô khổng lồ trên lưng và khá vất vả vì công chúa đã cố vỗ về con oscar vẫn cứ thò cái mõm tuyệt vời của nó ra khỏi ba lô để liếm vào gáy hắn Tụi mình đi đường tắt tao rằng tuyên bố tụi mình sẽ đạp ngang qua khu nhà bỏ hoang lò mổ của ô tô ở đó chúng ta sẽ qua phố bruderman rồi đến hồ coi chừng đụng độ gã ô tô mới 10 giờ sáng mặt trời chói chang như thúc d ụ c chúng đạp xe nhanh hơn gaby không thể không bịt mũi trước một mùi khó ngửi bốc ra từ căn nhà hoang u ám phải tính thêm sự phản đối của oscar nữa nó quát tháo dầm trời gấu gấu Ta răng nhăn nhó. mày thương cái lưng tao đây này oscar mày ngột ngạt bằng tao chưa đồ chó mái tóc vàng óng ả của gabi bay tung lên vì một loạt chiếc xe hơi chạy ngang cô có cảm tưởng ai đó đang theo dõi mình cô liếc qua car máy tính lẫn t a r răng hai quái đều có vẻ nhất trí với cô riêng t a r răng còn có cảm giác căng thẳng hơn hình như có chuyện không ổn chắc chắn có kẻ nào đó rình dập hắn t a r răng máy tính công chúa gabi tiếng la hét hĩnh nhỏi ngay ngã tư đường khiến ba quái dừng lại trời ạ hết chỗ nói tròn v ò chứ ai một tay nó vịn ghi đông xe đạp một tay c u a cao như bắt chuồn chuồn nó gào thảm thiết đến nỗi toàn bộ người đi đường đều ái ngại đợi c l o sen với các huynh đệ ơi ba chiếc xe đạp vây chặt nó ta rằng hỏi trước hắn muốn rớt nước mắt vì bộ dạng xanh mét của thằng mập hắn quên mất chính nó là hung thần đã tiết lộ bốn câu thơ hắn làm trong nhật ký cho cô bé gabi giữa ngã tư bụi trần này hắn chỉ thấy klo sen lẻ loi hơn bao giờ hết sao mày biết tụi tao đi ngang đây tròn v ò thều thào bi ế t tao là một thám tử cơ mà tao đoán thế nào mày cũng chạy lại nhà gabi mà gabi thì mày biết rồi đấy có thứ bảy nào cô ấy không đi du lịch đâu chính nàng đã trả ơn tao vụ báo cáo bài thơ bằng cách tiết lộ cho tao vụ đi chơi hồ đá bùn tao vậy là rõ mày ngủ đẫy giấc nên không dậy kịp chứ gì và chọn phương án tối ưu là phục kích tự tao trên đường đi tại giao lộ này là chắc ăn nhất đúng không dạ đúng tư h a đại ca cả băng tư quái cười như chưa bao giờ được cười nhưng tao rằng nhín ngay hắn ngờ ngợ rằng kẻ phục kích hắn không phải là thằng mập dễ thương c l o xen mà là nhân vật bí ẩn khác hắn chưa lần nào sốt u ruột như lần này rõ ràng theo luật thần giao cách cảm đã có một nhân vật ẩn danh theo dõi hắn suốt dọc đường hồ đá bùn nằm hơi xa thành phố phong cảnh phải nói là trốn bồng lai đối với đô thị chen trúc mùi khói xăng ô nhiễm hồ rộng mênh mông ngoài những cụm rừng thông và rẻ gai bao bọc chung quanh người ta có thể thấy một con đường rừng đẹp chạy dọc bờ đất nước hồ gần như phủ một màu đen tuyền nhưng thực ra đó chỉ là do lớp bùn dưới đáy chứ n ư ớ c hồ hoàn toàn vô hại với sức khỏe người tắm đi vòng quanh hồ người ta có thể dừng chân tối thiểu vài lần vì chu vi không dưới tám cây số với lau sậy mọc cao hơn đầu người cabi trải các tấm vải nhựa ra tròn v ò ngâm những chai nước ngọt xuống nước nó hy vọng nước hồ sẽ làm lạnh món giải khát nó ưa thích máy tính điện tử thì bày biện đồ ăn cả đám đều chuẩn bị một bữa picnic độc đáo riêng tác răng thì chống nạnh đứng trước một trái banh nhựa hắn co chân như pele sút và sút một cú như búa bổ trái banh bay theo đường cầu v ò n g và rơi tõm xuống mặt hồ còn oscar đã ra khỏi ba lô từ lúc nào nó đang lim dim mắt nhìn tròn vo ngồm ngoàm khúc bánh mì nung núc thịt bằng thái độ của một hiền sĩ trái banh nhựa do tác răng đá ra đã thách thức bản năng dòng máu tây ban nha của nó dậy oscar hộc lên một tiếng và lao xuống mặt hồ nó là vận động viên bơi lội đầu tiên tại hồ đá b u ồ n chiều nay t ừ quái lập tức nhốn nháo trái banh nhựa bồng bềnh trên sóng nước xanh biếc quả tình lôi quấn nhất là gabi đương kim vô địch bơi ngửa của trường cấp hai và cấp ba cô không cho phép con oscar ngoạn được trái banh trước cô cô là bà chủ quyền uy của nó mà cô thay bộ đ ồ bơi chớp nhoáng và trong dáng vẻ của một nàng công chúa mười lăm tuổi rực rỡ gabi ùm rượt theo con oscar đang bơi một cách dũng mãnh Coi, hai thằng quái car máy tính và tròn vo close end lúc này chịu hết nổi không lẽ âm thịnh dương suy car hành động như một cái máy nó bỏ cặp kính cận xuống tấm vải nhựa và trình diện thân hình lêu nghêu đầy xương sườn số tám của mình nó thoáng thấy thằng tròn vo đang hài hước khoe khoang cái bụng mập p h ệ không thể chậm chân trước cái bụng tròn vo của nó được máy tính điện tử nhảy xuống nước nó chỉ nhanh hơn tròn vo đúng ba giây những con quái dễ thương đã bắt đầu một cuộc bơi đua mục tiêu là trái banh nhựa trôi càng lúc càng xa có tới bốn con quái một công chúa một robot máy tính một viên thịt băm tròn vo và một con chó có bốn chân thực sự còn con quái thứ năm thì sao ta rằng đúng là một con quái đờ mi có phải trong cine trẻ con gọi hắn là người khỉ hẳn hoi nước là mặt đất của hắn hắn từng vô địch bơi trườn sấp liên lớp tấm huy chương có thể nói là ngang ngửa với công chúa c ứ gì hắn đứng yên bất động vậy kìa hắn đang nhìn về phía bờ hồ đoạn tối tăm nhất có cái gì di động dưới d ặ n g cây nước làm hắn trói mắt hắn đưa tay lên để nhìn cho rõ trời ạ một sinh vật gì đó giống như một con quỷ khoảng cách từ chỗ tác răng đến chỗ con quỷ ít nhất năm trăm mét con quỷ đen xì từ đầu xuống chân một quái vật tiền sử sống dưới hồ đá bùn chăng Tạc rằng gấp gọn tấm răng gọn n gấp vải hắn ự a của đứa, rồi lặng lặng, chuồn ra phía để đồ đất. bụi bốn rồi không thốc chuồn ăn lẳng lặng vào mô nhất định khám phá lý lịch con quỷ dưới đáy h ồ khi hắn vừa t h u gọn khoảng cách lại còn khoảng một trăm mét thì con quỷ chui xuống nước nó chui lạch bạch với đôi chân dạng ra và hai thùng dưỡng khí vàng khè trên lưng thân ì ra là một người thợ Cái đầu quỷ của anh ta là lặn. là lặn. một mặt thợ t người nạ Cái chiếc h đầu quỷ thể đen x ì là do bộ đồ cao su màu dầu hắc hắc và dáng đi lạch bạch là bởi cặp chân vịt anh ta đã chìm xuống nước hồ ở ngay chỗ sâu nhất tarzan bỗng muốn bơi trườn xa một chút bơi quanh quả bóng chỉ là trò ché nít hắn nghĩ không thể có xoáy ngầm dưới chân tarzan nhưng nước tự nhiên sao động bụng và ngực hắn bỗng có luồng nước ào qua trong tích tắc bàn chân hắn bị quấn chặt tarzan định hét lên cầu cứu người hắn cứng lại vì sợ hãi một con bạch tuộc hoang đường còn sống sót chăng rõ ràng hắn chẳng còn đủ thời gian để dãy g ụ a bàn chân phải của hắn đã bị tóm gọn bởi thứ móng vuốt vô hình trơn lạnh như da loài cá hắn dồn toàn lực ngoi lên nhưng bị kéo chìm l ì m chỉ có cách nín thở nào miệng ngậm không hít thở bằng mũi nữa tim hắn đập dữ dội như sắp nổ tung khỏi lồng ngực nhưng hắn vẫn cố gắng mở mắt trừng trừng hình như hắn đã bị lôi tuột xuống đáy hổ độ sâu bao nhiêu mét vệ hở thượng đế hai mảng tang lùng bùng hắn tương kế t i ệ u kế lộn ngược xuống để nhìn bên dưới một cái gì đen x ì to lớn đang động đậy ánh sáng bị khúc xạ dưới nước làm cho cái vật to lớn nhòa đi đúng vào giây phút chỉ mảnh treo chuông ấy tak răng thấy một cái bóng vàng khè gã thợ lặn g trời ơi chính cái bóng vàng khè đó là hai thùng d ự khí mà tak răng nhìn thấy trên bờ hồ không còn gì để bàn gã đã d ắ p tâm diệt hắn gã đang dùng đến đòn quyết định hai bàn chân vịt đạp mạnh nhằm lôi đối thủ xuống đáy sâu bây giờ thì mới thấy ta g i ă n g cao cường khi đã nhận diện được kẻ thù thì ý thức sinh tồn trong con người hắn trỗi dậy mãnh liệt hắn thò tay xuống quờ quạng tìm bàn tay đang giữ chặt mắt cá chân trái của hắn à tay gã đút trong găng cao su nhanh như điện s ẹ t ta g i ă n g chơi liền đòn nhu thuật jiu jitsu hắn chụp lấy ngón tay út của gã thợ lặn và dùng sức còn lại bẻ ngược nó ra sau gã gian ác buông tay tức thì buông tất cả hai tay và cuống cuồng quẫy đạp như một con bạch tuộc cụt hết v ò i rác tu gã n h ả tác răng ra và con đại bàng lớp mười a l a o vụt lên trên khỏi mặt nước hắn há hốc miệng ngáp ngáp khí trời để khỏi chị bị chết ngạt nhưng tác răng hạnh phúc không được lâu con quỷ sau cú sốc bất ngờ đã âm thầm trồi lên cạnh tác răng gã xòe mười ngón tay như mười cái nanh bấu lê tóc tác răng và một lần nữa lôi hắn xuống nước lần này thì tác răng thản nhiên không thèm kháng cự hắn đã hít vô hai buồng phổi đủ số lượng o x y cần thiết hắn chờ kẻ thù lơi lỏng chuyện đó đã đến khi gã thợ lặn chắc mẩm tác răng chỉ còn là một xác chết thì hắn phản công một tay hắn lột trước mặt nạ của gã một tay hắn giật chiếc ống thở của gã ra khỏi bình dưỡng khí trong nháy mắt trước mặt tác răng là một vòi bong bóng gã thợ lặn c h ơ i với chụp chiếc ống thở và chìm sâu xuống đáy ta rằng biết rằng mình đã vượt qua cơn thập tử nhất sinh hắn đạp mạnh chân để trồi lên mặt hồ ta vừa mới thoát chết ta rằng thở hổn hển ngồi bệt xuống bãi cỏ ba bằng hữu của hắn mình mẩy ướt sũng ngó ra không hiểu gì hết sao một thằng thợ lặn hai lần lôi tao xuống đáy sâu máy tính điện tử và tròn vo cười sặc sụa nhưng công chúa thì khác cô bé biết có chuyện nghiêm trọng chẳng phải là dọc đường đi đến hồ đá bùn cô đã từng nghi ngờ là có người rình rập đó sao gabi lấy khăn lau tóc hắn kể đi tắc răng nó đã biến mất sau trận thủy chiến nhưng tôi tin nó chưa chết vậy thì điều tra ngay chứ đợi gì nữa các bạn lệnh của công chúa hiệu lực hơn mọi thứ pháp luật thông thường nguyên m ă n g t ừ quái thu xếp lại y phục và băng về phía những bụi cây um tùm cuối bờ hồ Ta răng lao đi trước hắn bỏ lại ba quái ở một khoảng khá xa hắn đã đánh hơi được mùi xăng đây rồi một chiếc xe máy loại mini dành cho phụ nữ được ngụy trang sau một lùm cây quần áo đàn ông vắt trên yên trên tay lái đung đưa cái ba lô rỗng t u ế c h ta răng thở phào nếu tôi không lầm thì cái ba lô này d à n h đựng bộ đồ thợ lặn tiếng nói của hắn rơi vào khoảng không vì ba quái và con oscar chưa thấy đâu cả có lẽ chúng còn đ ủ đỉnh bắn tín bắn nghi phía sau không chút chần chờ ta răng ẩn mình vào một gốc cây lớn hắn tin rằng gã thợ lặn sẽ lại chỗ chiếc để xe gắn máy và hắn đã đoán đúng con quỷ ngoi lên từ phía sau m ô đất với chiếc mặt nạ độc ác hắn quan sát tứ phía và lần lượt tháo các phụ tùng lặn bắt lên xe khi cái thùng dưỡng khí vừa nằm yên vị thì ta răng bước ra hắn nói quá cụt ngủn Calusco. thằng thợ lặn nhảy lên như bị rắn cắn gã nhào đến tác răng với hai nắm đấm quyền anh đã từng bị nếm mùi chua chát nhưng gã còn cách nào tự vệ khác hơn hự t á c răng chỉ cần ngồi thụp xuống và kê đầu gối lên đòn tiếp theo mới thê thảm cái thân thể khổng lồ của kaluskur bị nhấc bỏng lên và ale hấp t á c răng bỏ qua môn nhu đạo của mình để áp dụng một thế đánh ổ su phần vai lẫn lưng của gã thợ lặn đập mạnh vào thân cây cổ thụ nghe một cái d ầ m gã black boy gần bất tỉnh ta răng xốc cổ áo thẳng xếp sòng băng con trai của bóng tối dậy tại sao mày định giết tao kalusker lắp bắp mặt gã không còn một hột máu toàn thân gã tan nát vì đau đớn tao nhận ra rằng tao có theo dõi băng tứ quái của mày nhưng tao không hề có ý tưởng giết người tao theo tụi mày t ừ lúc khởi hành tao chỉ muốn dằn mặt mày để trả thù bữa trước ta răng cười gằn dễ vậy sao đồ bị thịt công chúa máy tính điện tử tròn vo cũng đã đứng sau lưng ta răng tự hồi nào